Trường 417 Thực lực của Huân Nhi Sau khi ba người đạt thành hiệp nghị Ngô Hạo cùng hổ ra Mỗi người liền mang theo Bốn gã dự thi còn lại Chậm rãi bước tới chỗ tiêu viêm cùng Huân Nhi Nhìn thấy hai người hành động Bạch Sơn trong mắt xẹt qua một tia hạn khí Hắn quay đầu lại Ánh mắt hung hăng nhìn chăm chăm vào tiêu viêm Đang nhắm mắt Sau đó tầm mắt lại một lần nữa Dừng tại trên người cô gái yêu kiều Duyên dáng trước mặt tiêu viêm trên khuôn mặt hắn hiện lên chút mê say, tay nắm chặt, thấp giọng lẩm bẩm, người là của ta. bàn tay nắm thân trường thương, bạch sơn sải bước tiến đến chỗ hai người tiêu viêm, hành động mọi người giữa sân cũng không thoát khỏi con mắt của huân nhi, nhìn thấy tam phương thế lực, lựa chọn đồng thời lại đây, nàng dường như cũng hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra, trên gương mặt thành nhã tinh xảo của nàng lần đầu lộ ra nhàn nhạt hàn ý ống tay áo khẽ khua lên màu vàng đố khí từ trong cơ thể cấp tốc ra cơ hồ khí thế không kém gì thất tình đại đấu sư màu vàng đố khí này trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hai đạo kim quang giống như hai mặt trời nhỏ chói lọi cực kỳ thu hút ánh mắt mọi người các người định liên thủ đối phó ta sao huân nhi nhìn, nhìn mười người càng ngày càng đến gần thản nhiên nói Hà ha hà, ha, Huân Nhi yên tâm Ta cũng không phải đối phó người Chỉ là cái tên kia ta phải đuổi hắn ra ngoài Hổ gia chỉ vào tiêu viêm Đang nhắm mắt cười dài nói Người cứ thử xem Huân Nhi lạnh lùng nói cùng lúc đó Trong lòng bàn tay Hai luồng ánh sáng mạnh mẽ Màu vàng càng thêm trói mắt Bạch Sơn hổ gia ngô hạo Hơn nữa có tám cá dự thi Cấp bậc đối sư đỉnh phong Lực lượng đối phương mạnh như vậy đủ để làm cho nàng cảm thấy khó giải quyết. Hơn nữa, nàng còn phải phân tâm bảo vệ tiêu viêm. Ai, quân nhi, lòng của ta đối với ngươi chẳng lẽ ngươi còn không rõ? tên nam nhân tối tha này có gì tốt? Hổ ra tràn ngập vẻ dạo hoạt, có mắt, xinh đẹp nhìn chăm chăm vào quân nhi, thành âm ôn nhu làm cho một bên bạch sơn sắc mặt có chút không tự nhiên, kỳ thực, lời này phải để cho hắn nói mới là hợp lý. Lắc lắc đầu Vân Nhi không hề nói gì với hổ gia Làng lùi về phía sau Một bước chắn trước người tiêu viêm Đem hành động này Nói cho hổ gia đám người quyết định chính mình Vân Nhi hậm muội Hãy làm theo lời hổ gia Chúng ta không làm tổn thương ngươi Nhưng mà ngươi đừng quấy rầy chúng ta Bạch Sơn hướng về phía huân Nhi Mỉm cười nói Huân Nhi lạnh lùng nhìn hắn một cái Cũng không buồn trả lời Trước kia thật không cảm thấy người này đáng ghét như vậy nhưng mà ngắt ngụy thời gian mấy ngày làm cho huân nghi cực kỳ chán ghét bạch sơn mà ánh mắt lạnh như băng kia lại một lần nữa làm cho khuôn mặt bạch sơn hơi hơi run run hít sâu một hơi cố gắng giả bộ vẻ mặt tươi cười hướng người hộ gia nói động thủ đi không thể tiếp tục kéo dài bằng không tiêu viêm sẽ thăng cấp thành công nghe được lời thúc giục của bạch sơn Hai người hổ gia đình phải gật đầu Đấu khí chậm rãi từ cơ thể Ba người giữ dội tuôn ra Nhất thời Không gian chỗ lời thi đấu Bị chia cắt bởi Các cỗ mạnh mẽ đấu khí Giữa sân bỗng nhiên xuất hiện biến cố Làm cho những người xem Khán đài cũng xì xầm bàn tán nhưng cử chỉ của đám người bạch sơn Rõ ràng có thể nhận ra Lấy ba đánh một Phương thức lấy nhiều đánh ít làm trên các đại vang lên từng trận xôn xao, nhưng mà khi mỗi người nhớ đến hình thức thi đấu này vốn là không công bằng, tuyệt đối, nên không biết làm sao cũng đành im lặng. Bọn người kia thật quá đề tiện đi, không biết xấu hổ lấy ba đánh một. Tiêu Ngọc nhìn Huân Nhi ở giữa sân bị đám người vây quanh, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên vì vẫn nộ nói: "Ài, lần này hình thức thi đấu cũng không có nói là" dùng loại phương pháp nào cho nên chúng ta cũng không thể làm được gì. Nhược Lật đạo sư khẽ thở dài một hơi, bàn tay trong áo bào vừa vì nắm chặt làm cho mấy ngón tay có chút trở lên trắng. Hy vọng Huyền Nhi có thể chống cự được 10 phút cho tới lúc tiêu viêm thăng cấp kết thúc là được. Hồ Kim xem rằng người là lần đầu tiên liếm tử ngay cái loại ba người đánh một cũng có thể xuất hiện. Nhìn vết trong đấu trường Vả lão đầu cau mày, thản nhiên nói trong tay ngữ có chút trầm trọc. Lúc này Hồ Kiên sắc mặt cũng không được tốt lắm. Tài nghe Hỏa lão đầu nói lời này, hắn cũng đành cười khổ một tiếng thở dài. Loại này trận đấu đích xác thực là ngay từ lúc bắt đầu trận ta đã nói qua, bọn họ làm như vậy kỳ thực cũng không tính là tập quy, ngươi đừng cho là ta bởi vì hổ da ở đây liền lựa chọn coi như không thấy. Lúc này đây, để tự làm lựa chọn quyết định, ta cũng không nhúng tay can thiệp. Cũng như vậy, nếu như là thất bại hoặc xảy ra chuyện gì khác, ta sẽ không can thiệp, tất cả cũng đều là chuyện của người trẻ tuổi bọn hắn, tuyệt đối không nhúng tay. Hy vọng là như vậy đi, Hoàng lão đầu rụt rụt đầu, rồi lần nữa đem ánh mắt hướng về sân, thản nhiên nói: tại trong ánh mắt mong mỏi của tám gã ở vào cấp độ đấu sư đỉnh phong, người giữ thi dẫn đầu Quỷ Kính Huân Nhi, tám đạo nhân ảnh trực tiếp mang theo hùng hận, kình khí đánh tới tiêu viêm phía sau Huân Nhi. Tu hồ quái trưởng, mặt lạnh lùng Huân Nhi trong cơ thể kịp quang sáng dựng, hai chân làm cách mặt đất lửa tắt, mái tóc dài với thác lưng, mặc dù không có gió nhưng cũng tự động bay phất với Trong lòng bàn tay nào, Kim Quang phát ra mạnh mẽ, phát ra bắt trường đánh tới. Chỉ thấy tám đạo tàn ảnh hình bàn tay dừng lại giữa không trung Rồi như chớp mắt bắn thẳng vào ngực của tám tên dự thi, tám người đều tránh. Không được, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi bị đánh bay ra. Một màn này làm cho người ta không khỏi kinh sợ. Một chiêu liền giải quyết tám gã cấp bậc định phòng đấu sư... Thì... Trên cán đài, vô số người hít một hơi lạnh vì giá nát bọc viện nguồn nhi này rất ít khi sử dụng chiêu thức này. Hiện tại, nàng ra tay, nguyên nhân bởi vì đám người Bạch Sơn hành động gây ra bất lợi đối với tiêu viêm, nên khi ra tay đã không hề lưu thủ. Kim quang trước mặt vừa tiêu tán, thì một cỗ mùi máu tanh bỗng nhân đập vào mặt, rồi bóng người mẫu máu quỷ dị trợt lướt qua, hồ hạo song trưởng mang theo sương mù, Màu máu khẽ dơ lên hướng Huân Nhi đánh tới. thình thịch Huân Nhi xoay mặt. Mắt hướng thế công của Ngô Hạo, khuôn mặt nàng không có chút nào dao động. Kim quang lượn lờ trong bàn tay, tựa chọn phương thức trực tiếp đối trường với Ngô Hạo. Mỗi một lần song trường va chạm, đều mang theo tiếng lộ vang. Liên tiếp phát ra mười trường, thân thể nàng hơi run nhẹ lùi về phía sau lon lửa bước. Trái lại, Ngô Hạo ước chừng lùi lại phía sau ba bước. Ngô Hạo mới lùi về phía sau, thì một đạo tiên ảnh như sấm sét chóa tới. Vân Nhi giơ tay lại, một cỗ kim quang mạnh mẽ phát ra đánh bay trường tiên của Hổ Gia. Ngay lập tức, mũi chân đột nhiên lùi về phía sau mạnh mẽ tung ra một cước đánh tới Bạch Sơn đang định lợi dụng thời cơ đánh lén tiêu viêm, làm cho hắn chấn động lùi vài mấy bước. Vẹn vẹn không đến thời gian 2 phút, Vân Nhi bằng vào một người đánh lùi tám gã đấu sư đỉnh phong hơn nữa, còn đánh cho. Bạch Sơn, Hổ Sa, Ngô Hạo, ba người có thực lực không kém là phải tránh lui về phía sau. Mặc dù ba người vẫn chưa dùng chân chính thực lực, nhưng loại này thân thủ của làng thực sự là làm cho người ta sợ hãi. Sau lần giao thủ đầu tiên, ba người Bạch Sơn đối với thực lực Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng mơ hồ nắm được đôi chút. Lập tức trên mặt ba người hiện lên ngưng trọng, rồi liếc nhau một cái, đấu khí trong cơ thể đồng khởi phát ra bắt đạo qua ngảnh trực tiếp, ung hạng công kích đánh tới Huân Nhi, trong sân chỉ giấy được nhân ảnh chợt lướt qua, đấu khí va chạm bạo phát ra tiếng nổ cùng với năng lượng ba động. Bạch Sơn ba người thi triển hết thảy thủ đoạn muốn công kích Tiêu Viêm, song Huân Nhi như là một ngọn núi ngăn trở trước mặt ba người, bất cứ công kích gì bắn về phía Tiêu Viêm đều bị nàng chặn lại một cách chuẩn xác, đối phó với Huân Nhi Có trực giác gần như biến thái. Bạch Sơn ba người không khỏi đau đầu, thỉnh thịch. Phần nhì cùng Bạch Sơn, hộ ra đối trường ầm một tiếng cả ba người lùi lại mấy bước. Vừa muốn lùi ra phía sau bảo vệ tiêu viêm, đột nhiên nàng nhận thấy bên phải có một mùi máu tanh. Quay đầu lại phát hiện ngô hạo không biết khi nào đã thừa dịp. Thời điểm nàng cùng Bạch Sơn hai người chiến đấu liền tiếp cận bạch tiêu viêm. Nhìn Ngô Hạo tiếp cận tiêu viêm hồn nhi trên mặt hiện lên một chút vẫn nộ, mũi chân của nàng điệp nhẹ trên mặt đất, thân thể nhếch mắt hiện tại trước mặt Ngô Hạo, tay vẩy kim quang đại thịch, phát mạnh mẽ tinh khí hướng ngực Ngô Hạo đánh tới. Đối với công kích của Ô Nhi thì Ngô Hạo cũng không dám có chút chậm trễ, lập tức lần bàn tay lượn lờ màu máu nghênh tiếp. Ầm, sóng chưởng va chạm vào nhau, lê viên đá Ngô Hạo dừng chân liền bị chấn thành bọt phấn. Suy Cuối cùng Ngô Hạo đối chưởng trong giây lát, nàng đã có một đạo khế gió. Kình khí đánh tới, Vân Nhi lông mày nhíu lại, tay phải mang theo vạn liệt kim quang, tình tình kim quang bắn phát đánh ngược về phía hộ gia chặn lại. Lúc này đây, Vân Nhi bằng vào một tay một lần được đối chưởng với hai cường địch. Chưa có chút nào thất thế thực lực như vậy có thể nói là khủng bố. Hắc, Vân Nhi học bụi, thật xin lỗi. Người ngày hôm nay bọn ta nhất định phải loại bỏ người kia. ngay lúc Huân Nhi bị hổ ra cùng ngô hạo cuốn lấy thì một tiếng vàng bỗng đột. Sau người làng vang lên, Huân Nhi vội vàng quanh thấy. Bạch Sơn hung hẵng tung một cước đá tới tiêu viêm đang nhắm mắt. Bạch Sơn, người giám, trên khuôn mặt nàng nhiều năm như vậy lần đầu hiện lên sát ý lạnh như băng. Chỉ thoáng kim quang từ Huân Nhi trong cơ thể tuôn ra mạnh mẽ, song trưởng khai động. Nàng dốc toàn lực bằng một kích Đem ngô hạo cùng hộ ra để lui Rồi thân hình chật lóe xuất hiện trước mặt tiêu viêm song trường duỗi ra Đem tiêu viêm ôm vào trong lòng Nhưng như vậy cũng vừa vặn Đem lưng lộ ra cho Bạch Sơn Mà hắn một cước kia cũng giáng mạnh Vào chỗ bả vai Huân Nhi Khuôn mặt của làng Thoáng đỏ khóe miệng hiện lên nhàn nhạt vết máu Nhưng bị làng rất nhanh lau đi Bạch Sơn người dám đả thương nàng Nhìn thấy Huân Nhi khóe miệng Chờ xuất hiện vết máu Ngô hạo đối với máu tươi cực kỳ mẫn cảm Không khỏi giận dữ xoay người Đối với Bạch Sơn vẫn nộ quát Mà hổ ra bên cạnh trên khuôn mặt Cũng là hiện lên một chút tức giận Ta chỉ muốn tiêu viêm đuổi ra ngoài Nhưng quần nhi lại lấy chính mình Thân thể che chở cho hắn Khiến bị thương Điều này làm sao trích ta được Bạch Sơn lạnh lùng Bạch Sơn ngươi không cần phải giả vờ giả vịt Hôm nay Ngươi nếu là có đủ lông tóc Không tổn hao gì ly khai khỏi đấu trường thì ta Huân Nhi cũng không cần tiếp tục ở lại Gia Lam học viện Thành ầm lạnh như băng bỗng nhiên từ miệng làng chuyển ra Rồi làng chậm rãi đứng lên Cùng lúc đó bên trong con người thu thủy bỗng nhiên dần kim quang bao phủ Mà kim quang xuất hiện trong mắt một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ Từ Huân Nhi trong cơ thể tạm ra Mà theo năng lượng tăng lên mái tóc Tới thắt lưng của Huân Nhi cũng bắt đầu giải ra xem bộ dáng này của làng tựa hồ là đang chuẩn bị khởi động bí pháp nào đó. Nhưng ngày mà ngay tại lúc mái tóc của Huân Nhi sắp dài qua kiều đồn, thì một bàn tay trắng nõn chợt bỗng nhiên từ phía sau vươn lấy cầm tay Huân Nhi, nhàn nhạt, nhạt thanh âm quen thuộc kia làm cho Huân Nhi tóc dài cấp tốc ngắn trở lại. Khi khuôn mặt lạnh như băng của làng hiện lên một chút tươi cười. Tốt lắm, chuyện kế tiếp. Hãy giao cho ta làm đi. Trường 418, lấy một địch ba, nhàn nhạt, nhạt âm thanh vang vọng trên quảng trường, sau đó hắc bảo thanh niên tại vô số ánh mắt, kéo Huân nhi về phía sau mình, hắn khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh lẽo đứng trước mặt Bạch Sơn ba người. Người này rốt cuộc cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy tiêu viêm tại thời các mấu chốt rốt cuộc cũng rời khỏi trạng thái tấn cấp. Nhược lâm đạo sư tiêu ngọc ở trên khán đài lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Cả người tiêu viêm khí thế so với lúc trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ba người Bạch Sơn cũng rõ ràng tiêu viêm bây giờ đã tấn cấp thành công. Trận chiến sắp tới sợ rằng sẽ thảm thiết hơn so với dự đoán mọi người. Tiêu viêm còn người màu đen, nhìn có vẻ không hề bận tâm. song Vân Nhi đứng ở bên cạnh có thể cảm giác rõ ràng. Từ cơ thể của tiêu viêm mơ hồ thấu ra sự tức giận. Hiện nhiên vừa rồi, ba người bạch sơn liên thủ công Huân Nhi, làm cho tiêu viêm thực sự tức giận. Vân Nhi muội, trước tiên lùi lại nghỉ ngơi một chút. Chuyện còn lại cứ để cho ta giải quyết, tiêu viêm thản nhiên nói. Tiêu viêm ca ca, ba người bọn họ thực lực, đều gần rất tinh đại đấu sư, tu tập công pháp cấp bậc cũng không thấp, hơn nữa còn có mạnh mẽ đố kỵ, lời của ngươi, Quân Nhi hơi chần chừ nói, giao cho ta đi, tiêu viêm một lần nữa lặp lại câu nói với Vân Nhi, thành sắc hỏa diễm bắt đầu chậm rãi từ cơ thể thập thấu ra, kèm theo nhiệt độ nóng cháy làm cho không khí bên ngoài xung quanh thân thể hắn có chút vặn vẹo cùng hư ảo. Tôi được mỗi sẽ đứng ra ngoài xem cuộc chiến nhưng mà nếu có biến cố gì tiêu viêm ca ca cũng không được trách cứ huân nhi ra tay đó nghe được tiêu viêm lần nữa lặp lại câu nói huân nhi cũng đành gật đầu chậm rãi lùi về phía sau nhẹ giọng nói gã gật đầu tiêu viêm quay ánh mắt dừng trên ba người bạch sơn sau đó chậm rãi nói hôm nay nếu các người có thể bình yên vô sự rời khỏi đài thi đấu ta tiêu viêm từ nay về sau không cần bước vào giá nam học viện nửa bước tiêu viêm nói lời này Làm cho ba người có chút biến hóa Bọn họ có thể cảm giác rõ ràng Trong lời nói ẩn tàng lạnh như băng cùng hổi giận Dựa vào thực lực như vậy giỏi lắm có thể chống lại một người trong chúng ta Muốn lấy một địch ba Ta nghĩ ngươi chỉ là tự dước lấy nhục mà thôi Bạch Sơn trường thương trong tay vung lên cười lạnh Chủ ý của ta không phải đã thương huân nhi Chờ sau khi đem ngươi đánh bại Ta sẽ làm Bạch Sơn đúc trước tung ra một cước đánh huân nhi trả giá đắt Mô Hạo toàn thân bị bao bọc bởi một lớp đấu khí màu máu, đứng trước Tiêu Viêm bình tĩnh nói: "Hì hì, ta cũng sẽ đòi lại công bằng cho Vân Nhi." Ổa gia cười chuyên nói: "Nghe những lời này của hai người, khuôn mặt Bạch Sơn không khỏi biến sắc, nhưng ngay lập tức hắn cười nói: "Lúc trước ra tay làm bị Thiêu Vân Nhi học muội thực sự trong lòng cực kỳ áy náy, đợi lát nữa không cần các người động thủ, chúng ta chủ động rời khỏi, hướng Vân Nhi học muội xin lỗi, nhưng mà hiện tại việc Quan trọng đầu tiên phải đánh bại tiêu viêm trước Hai tay bạch sơn chậm rãi Kết xuất kỳ dị Ấn kết trước người Thanh sắc hỏa diễm lượn lờ bên ngoài thân thể tiêu viêm Hiện trở lên trợt ngưng trọng Sau đó nhanh chóng chui vào toàn bộ trong cơ thể Theo thanh sắc hỏa diễm biến mất Hai trọng đen mắt tiêu viêm từ từ lẩy lên Thanh sắc hỏa diễm vụt lên Con người nhanh chóng lập tức thay thế Bằng cặp mắt trả ngập ánh lửa Âm thanh bình thản, chậm rãi trong lòng Tiêu Viêm vang lên, mà đến khi cuối cùng, một nơi nói ra, khí tức của người Tiêu Viêm đột nhiên hoàn toàn thu liễm vào trong nháy mắt giống như là núi lửa phun trào ào ào phun ra. Đấu khí màu xanh từ trong cơ thể Tiêu Viêm cuồng bạo ra ngoài, quét giữa không trung, ngọn lửa nóng cháy trực tiếp làm độ ấm trên quảng trường cấp tốc tăng lên. Trên khuôn mặt một ít đệ tử có thực lực thấp kém không nhịn được xuất hiện giọt mồ hôi hột. Lúc này, khí tức của tiêu viêm mơ hồ đã vượt qua cấp bậc đại đấu sư, cơ hội có thể cùng đấu linh cường giả tranh cao thấp. Nhìn tiêu viêm đang đứng giữa sân, bị đoàn thanh sắc hỏa diễm bao vây, lại tiếp tục cảm thụ luồng khí thế đột nhiên tăng vọt. Sân rộng trên cán đài nhiều người cũng thử ra. Đấu linh cường giả, mắt nhìn chầm chầm vào tiêu viêm, sắc mặt Bạch Sơn không nhịn được biến hóa, mà ở bên cạnh hắn, hộ gia của Ngô Hạo cũng đồng dạng hiện lên một nét ngưng trọng. Âm thanh của Bạch Sơn chưa phát ra, từ trong hỏa diễm vàng lên một âm thanh một đạo năng lượng bùng lộ. Tiếng xé gió phát ra làm cho người ta chỉ nhận thấy hai từ mạnh mẽ. Một bóng ảnh mờ hồ màu xanh cười nhạt một tiếng, xé rách không khí chưa được một giây đã di chuyển hơn 10 thước. Tốc độ kinh khủng như vậy làm ba người Bạch Sơn chỉ mang thấy hoa mắt. Bóng ba người, hành sắc hỏa diễm cao 3 thước, nóng cháy phạm vào mặt. Họn lửa trong nắm tay bùng lò hóa thành ba đạo tàn ảnh, điêu hung hăng mang theo họn lửa màu xanh cháy rực, hướng đầu ba người đập tới. Tiêu Viêm sau khi thí chuyển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, tốc độ đã tăng lên đến trình độ ngay cả đấu linh cường giả cũng phải líu lưỡi. Bởi vậy, tại lúc quyệt tàn sắp tới phía trước mặt, sắc mặt ba người Bạch Sơn đại biến, trong lúc cấp bách, song trưởng vội vàng đan chéo trước đầu, không ngừng ngưng tụ đấu khí nhằm tăng cường phòng ngự. Âm nắm tay mang theo thanh sắc quả diễm Rơi đúng vào điểm giao nhau trên cánh tay ba người nhất thời bà đạo âm thanh trầm đục vang lên xoay qua chỉ thấy ba người bạch sơn hai chân cấp tốc lùi về phía sau khuôn mặt đổi lên một chút hồng sau khi ba người lùi về phía sau gần 10 bước chân đạp liềm kiềm chế lại rốt cuộc cũng đem kinh khí hóa giải cảm thủ cánh tay bị tiêu viêm đánh cho gần như chết lặng trên khuôn mặt ba người hiện lên một chút khiếp sợ không nghĩ tới thực lực tiêu viêm dĩ nhiên mạnh như vậy lấy một địch ba nhưng có ca hiện tượng thất bại được lại còn đem bọ họ để lát tán nát hoa tươi bạch sơn cắn răng trường thương màu bạc trong tay vung lên đấu khí uốn éo như rắn vờn quanh trường thương kịch liệt run rẩy ngân sắc đấu khí bắt đầu ngưng tụ tại mỗi thương xem ra hơn nữa tiếng phát vàng rất nhỏ xem ra rõ ràng chuẩn bị cho một loại đấu khí có thực lực không tầm thường. Tại bên bệnh Sơn Ngô Hạo cùng Ngô gia hơi chần trừ, đao khí trong cơ thể cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển, lấy danh tiếng bọn họ của Giáng Nam học viện, phần ngạo khí trong bọn họ không cho phép ba người thua trên tay một kẻ mà tuổi của hắn cũng không kém mình là mấy. Đến nước này bọn họ tự nhiên không thể nào tiếp tục lưu thủ. Theo ý niệm trong đầu dự định, màu xanh biếc huyết khí rồi từ hộ giá Ngô Hạo trong cơ thể tuôn ra đấu khí bùng phát, công kích liên miên bất tuyệt. trải qua tàn tác lúc trước, bọn hắn bây giờ bắt đầu liều mạng phản kích rồi. ngoài dự đoán mọi người, sau khi tiêu viêm một quyền đánh ba người tàn tác vẫn chưa tiếp tục tấn công. ngọn lửa quanh quần sắc mặt lạnh lùng từ lạp giới lấy ra một quả dực hoàn màu tím nhét vào trong miệng, sau đó nhai xòm xòm, một ngọn lửa màu tím phun ra, sau đó lưu lại trong lòng bàn tay liếc nhìn hỏa diễm màu tím kia tay phải tiêu viêm vung lên, ngọn lửa màu xanh lại tiếp tục hiện ra chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ba người bạch sơn chuẩn bị liều mạng chí tử, trên mắt tiêu viêm không có lửa điểm tinh cảm, hai tay từ từ hợp lại, ngọn lửa màu xanh cùng màu tím bắt đầu dung hợp. xem bộ dáng này, tiêu viêm đúng là muốn triển khai tiểu hình vật nộ hỏa liên. xem ra cử động của ba người bạch sơn hôm nay thực sự đã làm cho tiêu viêm nổi giận. Bên kia ắt hẳn sử dụng một loại bí pháp nào đó có thể tạm thời tăng thực lực, nhưng không thể nào tăng lên nhiều như vậy a. Nhìn bóng người bất động phía trong thanh sắc hỏa diễm lại tiếp tục đối diện với ba người Bạch Sơn chuẩn bị bùng nổ đấu khí, có vị trưởng hầu kiên đáp. Họ thi triển đấu khí rõ ràng thực lực không bình thường, dưới sự hộ lực của ba người coi như là một gã đấu linh cường giả cũng không dám tùy ý nhẹ xem nếu như tiêu viêm không có ý định để huân nhi tham gia mà nói, sợ rằng có chút khó nói. một gã nguyên lão bên cạnh hồ kiền cười, có chút khó nói, lờ mờ địa âm thanh đột nhiên chuyển ra, họa lão đầu sát bên cạnh ánh mắt trầm trầm nhìn vào, màu xanh hỏa diễm bao quanh tiêu viêm nhẹ giọng nói, nếu như ta sợ liệu không lầm mà nói, chính là một kích kia trận đấu cũng đã đến lúc kết thúc. ô, nghe như vậy ngay cả hồ kiền cũng thoáng kinh ngạc. Đem ánh mắt hướng đến giữa sân Sau một lát đột nhiên nhận thấy Trong đó một luồng năng lượng bà động Cực kỳ cuồng bạo Lập tức khẽ biến Ánh mắt bắn đến thanh sắc hỏa diễm Khá lắm Tiêu viêm này đúng là đang thi triển đấu kỹ kinh khủng Dĩ nhiên mạnh mẽ đến tình trạng như vậy Giữa sân hiền tĩnh Hào khí rằng co tới gần một phút đồng hồ Rồi cũng ầm ầm đánh vỡ Lôi động bát khoang U mộc Độc xa đằng Ba người Mạch Sơn hai trọng mắt đột nhiên trừng mạnh, đấu khí mạnh mẽ theo tay rút cuộc tới đỉnh điểm. Vũ khí oanh động, nhất thời một cỗ năng lượng hung hãn cùng bạo dũng trong đó nháy mắt bắn ra, lời bà cỗ năng lượng đi qua, giàn đá cứng rắn, toàn bộ bị văng tung tóe một cái khe lan tràn đến cuối sân mới đình chỉ. Dưới tình thế ba cỗ lăng lượng hung hãn bạo ra, bóng người trong ngọn lửa màu xanh đứng đó không xa cũng đồng thời bình thản nhẹ bay lên. Dưới vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, ba cỗ lăng lượng ầm va chạm vào nhau. Tại trong khoảnh khắc, trong nháy mắt bốn cỗ lực lượng chợt bạt tiếng yên lặng, sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm vang lên. Ngay sau đó, cho bụi lồng lạc từ trong quảng trường bốc lên, cả sân rộng hoàn toàn biến thành một đống đổ nát. Nhìn cái lọ sân rộng mơ hồ biến thành một đống đổ nát trên khán đài bỗng nhiên cũng lâm vào trạng thái tự tịch. 2019 không lưu tình chút nào trước vô số ánh mắt đang nhìn gần như dại ra bụi mù tràn ngập khắp quảng trường đang chậm rãi tiêu tán xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một đống hỗn độn đầy đá vụn trên đài vang lên từng trận âm thanh lạnh lẽo lúc này tảng đá lớn cứng rắn ở quảng trường đã hoàn thành biến thành đá vụn Một cái hố sâu và lớn xuất hiện giữa bãi đá vụn. Bên cạnh cái hố, quái thạch lầm lập. Kìa bộ dáng so với lúc trước trận đấu ở quảng trường hoàn toàn hai cái bộ dạng khác nhau. Ai cũng không nghĩ tới, tiêu viêm cùng Bạch Sơn ba người đối chiến lại tạo ra lực phá hoại khủng bố đến như vậy. Hắn thực sự là biến thái a, Tiêu viêm, tiêu ngọc, trừng mắt. Nhìn với quảng trường biến thành vết tích sau trận đấu, một lúc sau mới thở hắt ra, cười khổ, nói. Cho dù là rất xem trọng gã biểu đệ từ nhỏ đã đặc biệt này mà vẫn không dự đoán được, hắn chỉ vẻn vẹn hai năm thời gian, không thấy hiện giờ đã mạnh mẽ đến trình độ làm cho người ta phải xấu hổ như thế này. Bên cạnh, nhược Lâm Đạo Sư cũng gật gật đầu cảm nhận trong lòng thầm nghĩ gã này, Hai năm nay rất cuộc tu luyện như thế nào, lúc trước Âu Thần Thành tiêu viêm mặc dù là bất phàm chân phú, dùng hết sức cũng chỉ trong tay nàng đỡ được 20 hiệp. Và bây giờ, nếu nhược lâm cùng với tiêu viêm đấu chiến, chỉ sợ phần thắng không lớn. Giống đổ lát ở trong quảng trường nơi vô số luồng ánh mắt đang hội tụ, một đạo thân ảnh màu xanh xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện phía trước tảng cự thạch ánh mắt quét quanh bãi phế tích cuối cùng dừng lại ở cái hố sâu kia mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của ba cỗ hơi thở yếu ớt màn cho bụi ở bên trong hố sâu cũng dần dần hạ xuống tình cảnh bên trong rốt cuộc hoàn toàn xuất hiện trong hố sâu có một chỗ tương đối bằng phẳng tại đây không có cái gì có thêm một tầng dày bột đá hiển nhiên ở đây chỗ năng lượng song phương va chạm năng lượng khủng bố lộ mạnh đá đèm đá vụn, chấn thành bụi phấn. Bởi vậy có thể thấy được đấu ký mà bốn người thi triển mạnh mẽ làm sao. Bên trong hố, ba đạo nhân ảnh tay vịn thạch bích phía sau mới có thể giúp cơ thể run run loạn trạng đứng thẳng. Lúc này, bạch sơ ba người nhìn cực kỳ chật vật. Cho bụi cũng che lớp hơn một lửa khuôn mặt trên y phục. Có không ít chỗ bị rách, khuôn mặt ba người trắng bệch, khóe miệng còn lưu lại vết máu như ẩn như hiện thở hổn hển hẹn mất đi sự trầm ổn lúc trước. Theo Tiêu Viêm nhớ, cho dù là đấu linh cường giả cũng không dám đón đỡ Phật Nộ Hỏa Liên lúc bị lộ mạnh, ba người Bạch Sơn quả thực là bị trọng thương. Vô Du ánh mắt dừng lại trên ba người đối với hình dáng chật vật, trong ánh mắt mơ hồ không thể tin. Bà vị đệ tử đứng đầu Hồ Phong Hoán Vũ của Già Nam Học viện hôm nay lại bị thanh niên mới vẻn vẹn đi vào học viện không đến 3 ngày thời gian đánh bại thành bộ dáng này. Tiêu viêm đâu? là vết máu ở khóe miệng, bạch sơn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về xung quanh. trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên một chút màu hồng nhuận, khàn khàn nói: xem ra hắn khi năng lượng lộ mạnh, hắn đã bị trôn bên trong đống đổ nát rồi. lấy một địch ba đúng là cuồng vọng, nhưng lại không có kết cục tốt. một bên hộ ra của Ngô Hạo đều cũng không để ý tới hắn. nuốt nước miếng, yết hầu khô khóc. Sau một lúc lâu Hổ già mới cắn răng nói Chết tiệt Sớm biết như vậy Không nghe người kích động Tiếp viêm này Căn bản không nên chọc vào Hắn rất mạnh So với chúng ta đều mạnh hơn Ngô hạo ngẩng đầu Áo bào trên thân thể to lớn Đã rách nát rất nhiều Để lộ ra gương mặt Có chút trẻ măng so với tuổi Ngô hạo có thể nói Không quá đẹp trai Thậm chí chỉ có thể nói là Bình thường Nhưng Từ kia bên trong Đồng tử đôi lúc rẹt ra một chút huyết tinh dày đặc khiến người đối diện cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng lúc này đây đồng tử vẫn bình thường chứa đựng sát khí cũng hiện lên vẻ ngưng trọng cùng kiên kỵ. mạnh hơn thì năng lực như thế nào dưới một kích của ba người chúng ta liên thủ nếu hắn có thể sống sót chỉ sợ ít nhất cũng phải gãy chân gãy tay. nghe được trong giọng nói của hai người đều có ý nâng cao tiêu viêm bạch sơn mày nhị không được nhíu lên cười lạnh nói thỉnh, thỉnh. Bạch Sơn vừa mới nói xong thì ở hố sâu bên cạnh. Tảng đá lớn cũng đột ngột lộ tung, khiến ánh mắt toàn trường cho đến Bạch Sơn và người đang há miệng. Bồm thở dốc đều tập trung lại. Tảng đá lớn lộ mạnh tại chỗ, cho bụi nhàn nhạt, nhạt bay khắp nơi. Hắn còn chưa có chết, đã có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Ánh mắt cất cao nhìn chăm chăm vào cho bụi, ngô hạo hít một hơi thật sâu chậm rãi nói. Một bên Bạch Sơn khuôn mặt lập tức run rẩy sắc mặt vốn trắng bạch giờ lại tăng thêm vài phần, dù được xưng là nhân vật phong vân, thiên tài đệ tử của Ngoại viện Giả Nam. Trải qua đại chiến kinh động tâm phách vừa rồi, trong lòng đã mơ hồ đối với hắc bào thanh niên sinh ra một chút ý nghĩ muốn né tránh, mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Trước mắt mọi người, bên trong cho bụi đột nhiên có tiếng bàn chân dẫm trên đá phụt, rất nhỏ vang lên, nghe được tiếng bước chân này, Hậu già, ngô hạo hai người đều nhịn không được mà biến sắc. Tiếng bước chân ngày càng gần, Bạch Sơn ánh mắt cũng nhìn chầm chầm vào đám cho bụi. Một lát sau, đông từ đột nhiên co lại. Một thanh niên mặc hắc bào, quần áo vẫn sạch sẽ như trước. Khi chiến đấu, chậm rãi đi ra khỏi cho bụi xuất hiện dưới ánh mắt mọi người. Nhìn bộ dáng áo choàng đen kia, hơn nữa sắc mặt của thanh niên lại vô cùng bình tĩnh, giống như trước trận đấu vậy. Toàn trường lại đột nhiên yên tĩnh. Ai có thể nghĩ được đã chạy qua lần khủng bố năng lượng lộ mạnh lúc trước. Hắn không chỉ không có gãy tay chân như Bạch Sơn suy đoán. Hơn nữa, hơi thở vẫn mạnh mẽ như cũ. hô hấp vững vàng, Bên ngoài vẫn sạch sẽ. Điều hiện như vậy so với dáng vẻ trật vật của ba người Bạch Sơn quả thật là khác biệt như trời và đất. Mà hình tượng khác nhau chính là trật để đem thắng lợi hiện lên rõ rệt nhất. Không... Bất luận kẻ nào có thể cho rằng tiêu viêm sau một trận kịch liệt vẫn giữ nguyên bộ hình ảnh sáng như cũ, lại không có tư cách tham gia thi đấu tuyển chọn danh hiệu quán quân lần này. Trải qua trận chiến kịch liệt này, rốt cuộc đấu chọn cương giả rõ ràng đã dần sáng tỏ. Tiêu viêm ca quả thực mạnh mẽ, lúc trước phát ra họa lên kinh khủng kia. Quy lực cơ hồ đã đạt đến huyền sai đỗ ký đỉnh phong Nhìn hắc bảo thanh niên chậm rãi đi ra huân nhì ngồi trên tảng đá lớn Mỉm cười thấp giọng nói Lúc này trên gương mặt hiện rõ một chút vui mừng Cùng tự hào Cũng không kèm để ý chính mình có hay không Làm cho mọi người chú ý Đấy tiêu viêm có thể trong trường hợp này hiện lộ ra thực lực Làm cho người ta sợ hãi than Nên cảm thấy vui sướng trong lòng Chậm rãi từ bên trong cho bụi bước ra Tiêu viêm sắc mặt như trước đạng mạng Tùy lết ba người Rồi không hề báo trước Bên trong con người tối đen đột nhiên hiện ra một cỗ bạo ngược Cùng lúc đó Thân hình tiêu viêm vừa động liền hóa thành một đạo hắc ảnh Gần như trong tích tắc Mang theo một cỗ hơi thở bén nhọn áp bách ập đến trước mặt Bạch Sơn ba người làm cho ba người thấy khó thở Tiêu viêm Người muốn làm gì Ba người đều thấy hoa mắt Bạch Sơn cũng hoảng sợ Ngay lúc đó Tiêu viêm đã xuất hiện trước mặt, ánh mắt. Vừa cùng con ngươi tối đen và chạm một cái, cũng đã thấy bạn ngược cùng sát ý trong đó lập tức quát. Nhưng mà tiếng quát của hắn còn chưa kết thúc, bóng đèn đã xẹt qua trước mắt, nơi bụng bạch sơn trật chuyển đến một trận đau nhất. Một cỗ lực lượng đèm cơ thể chấn mạnh trượt về sau, cuối cùng lên trên đá, tiếng xương cốt vỡ vụn rất nhỏ vang lên. Tiêu viêm ngươi, công kích đột nhiên tới, làm cho hổ gia cùng ngô hạo ngận ra. Rồi nhanh phản ứng, cả người nhanh chóng lùi lại trong miệng liền quát. Một cước lúc trước, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Trong lúc hổ xa mau chóng lùi lại, bóng đèn vẫn như quỷ mị lao tới. Một lời nói lạnh lùng nhạt nhạt vang lên Tiêu viêm ngươi dám Lời nói lạnh nhạt, làm cho hổ xa trong lòng phát lạnh. Âm tay trở lên bén nhọn, từ nhỏ đến lớn. Lấy thân phận bối cảnh chưa từng bị người khác lằng nhục như vậy. Tiêu viêm sắc mặt lạnh lùng, mặc kệ tiếng thét chói tai của hổ sa, không chút so dự, chân phải thoáng động mang theo một cỗ kinh khí cường hẳn, với âm thanh trầm thấp, áp vào bụng hổ sa, theo một tiếng vàng nặng lề, cơ thể của hổ sa rơi trên mặt đất, trượt dài tạo thành một vệt dài hơn 10 thước, đập thật mạnh vào một chỗ tảng đá, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Quay mắt về phía tiêu viêm gần như trả thù truy đuổi, ngô hạo không nhìn về phía hai người, cắn chặt hàm răng, huyết sắc đấu khí không còn nhiều lắm trong cơ thể, đều xuất hiện mạnh mẽ bên ngoài thân. Mà thời điểm đấu khí hiện lên, ngô hạo tốc độ rõ ràng cũng nhanh hơn không ít, nhưng mà ngô hạo đang bị trọng thương, làm sao có thể với tiêu viêm so sánh. Ngay sau khi hổ ra bị đánh bay, bóng đèn liền như bóng với hình xuất hiện phía sau. Một cỗ kình khí hung hãn ấm ấm lệ lưng ngô hạo. Cái này là cho huân Nhi nếu không phục tùy lúc có thể tìm ta. Trong ba người, cũng chỉ có người là có thể để tiêu viêm ta coi trọng. Ẩm, đàn lùi về phía sau thì cơ thể đột nhiên bị kìm hãm. Sau lưng truyền đến một trận luồng đạo mạnh. Trực tiếp làm cho thân thể ngô hạo trước sau đảo lộn, cuối cùng biến thành một cái bầu hồ lô, lăn hơn 10 vòng ra sau. Lúc này hắn mới khó khăn dừng lại Xóa đi vết máu bên khóe miệng Gần khuôn mặt trắng bệch nhìn lên ánh mắt đạm mạc của hắc bảo thanh niên Đã đình chỉ truy kích Hắn nói ra một ngụm máu Qua nhiều năm như vậy Hắn là lần đầu tiên bị đông học đánh thành bộ dạng này Ánh mắt cắt cao dừng lại thân hình thanh niên có chút gầy gò Sau một lúc lâu Ngô Hạo thành ngâm khàn khàn từ trong miệng Phát ra một từ Phục